Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của Lương Tĩnh Hành Bởi vì hắn nghe thấy Triệu Tiểu thư nói một câu Ai ngại tôi dẫn theo phụ nữ sao? Trong giọng nói của Triệu Tiểu thư Có nồng đậm sự kinh ngạc Lương Tĩnh Hành đối với tin tức có lợi nhận Lộ tài vô cùng linh động Rất nhanh đã đem tầm mắt chuyển hướng đến Nghĩ thầm Hắn có vận khí thật là tốt Có thể sắp tới sẽ có thể thiết kế Hai bộ áo cưới cho Triệu gia cũng nên Bất quá mới quay đầu lại Lương Tĩnh Hành liền phát hiện ra dân tư dục. Đương nhiên, hắn cũng đồng thời nhìn thấy bên cạnh cô, có một sáng người cao ngất, xà thế kinh người, người đàn ông hàng kim độc thân triệu mạnh tề. Đúng là ngoài sức tưởng tượng của hắn. Còn người đèn của Lương Tĩnh Hành thoáng qua tán thường, trong lòng độc thoại Tư dục quả thật có một chút tài năng. Thời dịp trong thời gian hắn bận rộn, vậy mà lại có thể kết sao cùng với một hộ khách ở triệu gia rồi. Nếu như bọn họ có thể tiếp nhận hai dự án áo cưới của triệu gia, Thì sự nghiệp của bọn họ sẽ được nâng cao lên một tầng mới. Thật rất tốt, quá tốt rồi. Chỉ là lương tĩnh hành tươi cười cũng không lâu lắm. Bởi vì hắn chậm rãi phát hiện tình huống trước mắt không giống với suy nghĩ của hắn. Ánh mắt của người đàn ông độc thông kia tự hồ có một chút chuyên chú Còn cái tay kia ở sau lưng tư dục làm cái quỷ gì vậy chứ? Lại còn dám ké sát vào gáy của tư dục còn cắn tay nữa sao? Còn làm cho cô nhìn anh ta không chấp mắt. Ở trong góc hội trường, cả hai tâm tình nhìn nhau. Trong ngực hắn, bị đột nhiên đâm một nhát, nảy lên một cảm giác không hề thoải mái. Đứng ở một bên, cô Thủy Trung mang theo nụ cười khe khẽ phối hợp với triệu mạnh tề. Kìa không phải là nhà thiết kế dương tiểu thư của công ty anh sao? Diệp thời tân truyền con ngươi, đôi môi đỏ mọng mỉm cười cất tiếng hỏi. Lương tĩnh hành còn chưa kịp mở miệng trả lời, thì trợ gia thiên kim bên cạnh đã nóng ruột giò hỏi. Có phải anh cũng đã nói qua Cô ấy tuổi còn trẻ Khả năng thiết kế làm cho người khác kinh ngạc Lương thần long thấy đầu không thấy đuôi Chỉ phụ trách thiết kế áo tươi Dương tiểu thư không bao giờ tiếp xúc với khách không Triệu gia tiên kim vô cùng hứng thú hỏi Thành phận của dân tơ dục rất ít người biết Vậy mà triệu tiểu thư lại đinh thông như vậy sao Lương tĩnh hành cho miệng đáp lại Đôi mắt đen lần đầu tiên không nhìn chằm chằm vào dịp tời thần Tư dục lúc nào thì lại thân thiết với mệnh triều tề như vậy Nhìn nữa Lại còn nhìn nữa? Hai người đứng ở trong hội trường bốn mắt nhìn nhau, sợ rằng người khác không biết bọn họ giao tỉnh hay sao. Tôi phụ trách xúc cô ấy thu tập thông tin về chuyện kết hôn, cho nên đương nhiên là biết nha. Diệp Thầy Tân đối với chuyện hôn sự của bạn vô cùng xem trọng, giống như là chuyện hôn sự của chính mình vậy. Ừ, lường tĩnh hành hưởng ứng ư một tiếng, căn bản không nghe cô đang nói cái gì, chỉ là vô ý thức mà đáp lời lại. Triệu mạnh tề cứ nhìn chăm chăm vào cô. Ở trên mũi của tư dục có một nhọt hay sao? Gương mặt cười quái trái như vậy, chẳng lẽ tư dục thích hắn ư? Lúc này triệu gia tiên kim nhìn thấy người quen thì gật đầu chào. Xoay người rơi đi trước, chỉ còn lại Diệp Thời Tần và Lương Tĩnh Hành đang đứng cùng một chỗ. Quan sát triệu mạnh tề cùng dương tư dục. Đột nhiên Diệp Thời Tần lên tiếng. Muốn đem nhà dết thế giấu đi, không cho gặp khách sao? Cô chuyển con người nhìn hắn hỏi. Là cô ấy không thích, cũng không phải là tôi giấu cô ấy. Lương tính hành lạnh lùng mở miệng, lần đầu tiên cảm thấy đem cô giấu đi là một ý kiến hay. Ít nhất, hắn không cần nhìn một người đàn ông khác trên tâm nhìn cô, nhưng là muốn cắt nút cô vào trong miệng vậy. Hắn là hối hận đi. Diệp thời tần bên môi có ý cười. Tất cả đàn ông, vĩnh viễn không biết mình muốn cái gì, cho đến khi thứ đó sắp biến mất mới biết cái gì là quan trọng nhất. Lưng tĩnh hành quay đầu, nhìn Diệp Thời Tân bên cạnh, mà cô thì không hề nhìn thẳng vào mắt hắn, trái lại, lại nhìn triệu mạnh tể cách đó không xa. Tôi hiểu được Triệu Đại Ca, anh ấy rất là có quyết tâm, muốn cái gì đó thì sẽ không dễ dàng buông tha. Diệp Thời Tân dừng lại, đôi môi đỏ mọng ý cười càng thêm sâu. Tôi cũng chưa từng thấy Triệu Đại Ca chuyên chú nhìn một người phụ nữ như vậy, cho nên lần tiên sinh à, anh cần phải cẩn thận đề phòng, cẩn thận cất ký bảo vật, đã bọc quang. Có người tính toán đến cướp đó. Trên mặt cô mang theo một chút hứng thú. Cướp cái gì chứ? Lần tiếng hành trợn sắc cất tiếng hỏi. Diệp thầy tân trầm mặt, sau đó đem tầm mắt trời về phía dương tư dục. Cô ấy. Đứng lặng trong hội trường rất lâu, dương tư dục cuối cùng cũng quyết định tạm dừng đối thoại với triệu mạnh tề. Cô có một chút cột thướng rời đi chỗ khác, hậu mực hơn rỗi, thông thả chuyển bước. Anh nói anh sẽ giúp cô biết rõ về lương tĩnh hành. Cô muốn biết tất cả, mà cô thậm chí không biết cô muốn những thứ mình muốn biết là những thứ gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.